Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn muốn Mọi việc đều ở bản thân con Ta sẽ giúp con Nhưng trước hết Ta muốn nói rõ với con một điều Con là hiện thân Là con cổ hỏa thiên phụ Thế cho nên Con không được học phép mộc được Con phải học hỏa phép Và ta hứa Sẽ giúp đỡ con hết cách có thể Sau khi nghe ông Ha-lem nói Thì cô có chút tự tin hơn Thế nhưng chợt trong đầu Ngọc Lam lóe lên một tia suy nghĩ. Ông nội cô thường căn dặn rằng, với những tên thầy tà cao tay phải cẩn thận. Vì người ta mà có cách giúp được mình thì chắc chắn có cách hại mình. Ngọc Lam vốn một cô gái thẳng tính cô nói: "Thứ lỗi cho con, nhưng có vẻ như ông là người biết khá nhiều. Hay nói cách khác, có vẻ như ông là một ông thầy cao tay." Ông mạn phép cho con hỏi ông là ai? Và bức tượng và người con gái kia đang ngồi thiền đắng trước Là mô phỏng ai Ông Ha Lem vẫn ngồi im lặng Lắng nghe Ngọc Lam nói mà mỉm cười Ngọc Lam sợ rằng mình mạo phạm người tốt Vì sâu thẳm trong thâm tâm Như có điều gì mách bảo cô rằng Ông Ha Lem là người tốt Phải chăng Chính cái cảm giác như thần thái an nhàn Mà cô cảm nhận được khi bước vào đây Ngọc Lam vội nói thêm Nếu mà con lỡ mạo phạm tới ông Thì ông cho con xin lỗi Con thực sự chỉ tò mò quá mà thôi, chứ tuyệt đối không có ý gì." Ông Ha Lam cắt ngang lời. "Không sao cả ạ. Ta biết trong đầu con đang rối bởi chuyện gia đình. Ta không trách con đâu." Bức tượng Mã Liên đang ngồi thiền trước mặt kia là tượng của Thiện Tay Thánh và Khắc Tử lão đó. Ngọc Lam nghe hai cái tên thì cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Chưa kịp hỏi thì ông Ha Lam đã quay đầu lên phía Liên gọi. "Liên, ra đây thầy bảo." Liên nghe thấy tiếng ông Ha Lam gọi thì mở mắt đứng dậy, từ từ ngồi xuống cạnh ông ta. Ngay khi Liên vừa đứng dậy, thì mùi hương thơm tỏa sen cũng biến mất. Ông Ha Lam cầm lấy tay Liên mà nói: "Liên đây chính là hiện thân của một bông hoa sen dưới tòa Phật tổ đó con." Ngọc Lam nhìn Liên mà không nói lên lời. Thế nhưng cô vẫn quay ra hỏi ông Ha Lam: "Từ lỗi cho con hỏi cái này trước, thiện tai thánh là ai và khắc tự lão là ai ạ?" Cuộc nói chuyện giữa Ngọc Lam và ông Ha Lem cứ thế diễn ra. Trong mấy chốc mà đến đến tối, thấy trời đã muộn, Ngọc Lam bè đứng dậy và xin phép ông Ha Lem ra về. Trước khi ra về, ông Ha Lem còn căn dặn Ngọc Lam khi rảnh phải lên mạng tìm chuyện tâm linh của một người chiến sĩ trong ngành để đọc và thấm nhuận tư tưởng nhân quả. Đọc được càng nhiều càng tốt và khi nào đọc xong thì quay lại gặp ông Ha Lem. Ông ta sẽ bắt đầu khơi dậy tiềm thức trong thâm tâm cô Và giúp cô đánh thức được sức mạnh của Hòa Thiên Phục Ngay sau khi học Lam vừa ra về Ông Ha Lem ngồi trên ghế Đưa tay lên trước mặt múa vài đường Sau đó ông ta thổi hơi ra cửa Liên đứng đó bên cạnh ông Ha Lem mới lên tiếng Tại sao thầy phải phái âm bình đi theo bảo vệ cô ấy vậy? Ông Ha Lem đặt hai tay lên thành ghế Ông ta nói Tuy biết rằng cô ta là hiện thân của Hòa Thiên Phục nhưng hiện giờ chưa đánh thức được tiềm năng. Thêm vào đó, bên cô ta luôn có một con hỏa phụng bảo vệ. Chỉ có điều sức mạnh của cô ta chưa đủ mạnh nên gọi con phụng tiên này lúc ẩn lúc hiện. Chính vì lý do đó, bản thân tính mạng của cô ta lúc này đang rất nguy kịch. Vì thế cần nhờ tới âm binh canh gác tại quốc tự dám đi theo bảo vệ thì vẫn là hơn. Liền sau khi hiểu ra vấn đề, thì dạ một tiếng Quay trở về với Ngọc Lam, sau khi từ nhà ông Ha Lem về, cô nghe theo lời ông và lên mạng xuất cho ra cái tên của cuốn sách như lời ông Ha Lem nói. Cuốn sách có tên là Bên kia sợ sống. Cứ như vậy, ba đêm liên tục, Ngọc Lam dành thời gian ra để đọc hết tất cả những chuyện mà người tác giả bí ẩn này viết ra. Trên chú út của gia đình Ngọc Lam còn có một người gì nữa tên là Vân, và người gì này làm người may váng. Di Vân đã may mắn tiết kiệm đủ tiền để mở một tiệm vải nhỏ trên đường Phùng Khắc Khoan. Nếu nói về con đường này thì đúng là chỉ chuyên về bán vải chứ không phải là để may vá. Chính vì thế mà cửa tiệm của Di Vân hay như của bao người khác cũng chỉ đủ kiếm tiền lời để sống qua ngày mà thôi. Từng cay căn nhà thổ này mới bắt đầu xây dựng lên cho tới khi chú út chết thì Di Vân vẫn đang bận việc gia đình mà bỏ bê hết cửa hàng. Và rồi cứ thế, tiệm vải của Di Vân ngày một đi xuống, đâm ra nợ nần. Đến khi mọi việc Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net